Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 257 Thiên tôn bị bắt trói Chuyện này quá lớn 5 vị thiên tôn biết được Đồng thời một ít bán thần ở trong tiên vực thứ 3 này Cũng sử dụng cách thức của từng người Biết được chuyện này Mỗi người đều mở to mắt Trong lúc hít sâu Hoàng sợ vô cùng Rất nhanh Chuyện này giống như là gió bão Điên cuồng truyền ra khắp toàn bộ tiên vực thứ 3 Thậm chí là bên trong tà hoàng trều thậm chí thánh hoàng triều cũng nghe được một ít lời đồn đại. Mà biết được chuyện này còn sớm hơn so với bọn họ, lại là Tà hoàng trong Tà hoàng triều. Trong nháy mắt, khi Bạch Kiều Thuần bắt trói Quỷ Mẫu đưa đi, hắn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra. Sau bên trong mắt hắn có tia quang bắn ra, còn có một sự tức giận tràn ngập. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng trong chớp mắt khi đứng dậy, bước chân hắn lại chợt dừng lại. Hắn ngẩng đầu, Nhìn về phía Thánh Thành Hoàng của Thánh Hoàng Triều Người ngoài không cảm giác được Nhưng trong một chớp mắt này Hắn nhận thấy được rõ ràng Ở bên trong Thánh Hoàng xa xôi Có một khí tức không kém gì mình Đang dâng lên gặp trời Từ xa đối lập lại dường như chỉ cần mình đi ra khỏi Tà Hoàng này Thì bước vào biển Vĩnh Hằng Như vậy vị Thánh Hoàng của Thánh Hoàng Thành kia Nhất định sẽ ra ngăn cản Hậu quả khi loại chuyện này cứ thế tiến hành Chính là trạng thái của hai đại hoàng triều ban đầu Chỉ là xung đột mâu thuẫn với phạm vi nhỏ Sẽ biến thành chiến tranh phạm vi lớn Chuyện này bất luận là thay là tà hoàng triều Hay là thánh hoàng Thì đều không nguyện ý lựa chọn Thật ra thánh hoàng triều mặc dù có thể yếu Nhưng tà hoàng triều cho dù có giành được thắng lợi cuối cùng Thì cũng phải trả giá cao Cho dù là bản thân tà hoàng Thì cũng vẫn không cách nào có thể quyết định Giới sự kiềm chế lẫn nhau Ánh mắt của tà hoàng lé lên Lại chậm rãi ngồi xuống Chỉ trong giờ phút này Băng hàn trong mắt hắn càng thêm nồng động Ở trong lúc tà hoàng ở đây buông tha truy kích Đồng thời một chỗ tiên vực khác Trong hoàng cung của thánh hoàng Trong thánh hoàng triều Lúc này có tiếng cười truyền khắp thiên địa Trong lúc mọi người ở trong thánh hoàng thành Vô cùng kinh ngạc Sau tiếng cười kia Có một giọng nói ôn hòa Từ bên trong hoàng cung truyền xuống pháp lệnh Cổ thiên quân đạo Hữu Vẫn mong đi tới biên giới một chuyến Thay mặt bản hoàng Ngành đón vị đạo hữu thế giới thông thiên Dần lên đại lễ này Âm thanh vang vọng Một kiếm khí kinh thiên từ bên trong Thánh Hoàng Triều phóng nền cao Ở bên trong kiếm khí kia Bên trong hư vô Đi ra một người nam tử trung niên Mặc áo bào trắng Mái tóc bạc Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị Phía sau lưng đeo một thanh đại kiếm Nam tử này tuấn lãng không tầm thường Lúc này sau khi hướng về phía hoàng cung của Thánh Hoàng Triều Hơi cúi đầu Hắn xoay người thoáng một cái Lao thẳng đến phía xa Ở phía sau hắn cũng có không ít người cường giả bán thần Đều đi theo Chuyện này khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc Theo sự tìm hiểu Rất nhanh bên trong Thánh Hoàng Thành Thậm chí Thánh Hoàng Triều càng lúc càng nhiều người biết được chuyện này Sau khi nghe được Bọn họ đều trận mắt áo mồm Có tu sĩ thế giới thông thiên Bắt chói được quỷ mẫu thiên tôn của ta Hoàng Triều Muốn tới Thánh Hoàng Triều chúng ta Ném danh chẳng Trời ạ Người thế giới thông thiên này Sao lại có là ra gan lớn như vậy chứ Bắt trói thiên tôn Trong sự chấn động của hai đại hoàng triều Thời gian trôi qua Rất nhanh đã qua mấy ngày Vì tốc độ của con rắn mối xương trắng càng lúc càng nhanh Lao nhanh ở biển vĩnh Hằng này Tốc độ kia thậm chí là vượt qua thân phận quỷ mẫu Khiến cho thần thức của 5 vị thiên tôn của ta hoàng triều Phía sau nhất thời nửa khắc Khó có thể đuổi theo Đặc biệt là càng rời xa Tà Hoàng Triều Càng đến gần Thánh Hoàng Triều Bọn họ càng thêm lo lắng Thậm chí 5 người phân tích Tốc độ đuổi bắt như vậy Sợ là cho dù có đuổi kịp Thì cũng đã cách Thánh Hoàng Triều không xa Loại chuyện này sẽ khiến cho bọn họ rất bị động Cuối cùng trong lúc đang do dự Pháp lệnh của Tà Hoàng Lại truyền vào trong tâm thần của 5 người bọn họ Lúc này bọn họ mới bỏ qua truy kích Thần thức của 5 người hóa thành năm thân ảnh mơ hồ Đứng ở trên biển Vĩnh Hằng Nhìn mấy phía xa, trong mắt của năm đại thiền tôn Tà Hoàng chiều này đều lộ ra sự u ám lạnh nẽo sắc bén. Bạch Tiểu Thuần sao? Ở dưới tình huống Tà Hoàng muốn biết được, cái tên này rất nhanh đã khiến cho tất cả mọi người biết được. Lúc này bọn họ đã được hiểu rõ tất cả từ trong pháp lệnh của Tà Hoàng. Khôi tổ của thế giới thông thiên. 5 người cười lạnh, thu hồi ánh mắt, thần thức dần dần tiêu tán trở về. Truy bình buông thà. Đồng thời ở trong thiên địa cách thần thức của 5 người rất xa xôi công Tôn Uyển nhi điều khiển rắn mối dương trắng tốc độ cực nhanh so với bản tôn tự mình điều khiển hoàn toàn không kém hơn thậm chí vì công Tôn Uyển Nhi vốn chính là tàn hồn tay trái của bản tôn tay trái là mũu chốt để điều khiển pháp bảo này cho nên dần dần tốc độ của rắn muối sương trắng giúp cuộc còn kinh người hơn so với lúc quỷ mẫu tự mình điều khiển trong tiếng nổ lớn theo tốc độ bạo phát sóng dao động thiên địa khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng mang theo một đường sóng lớn cuộ quột Bạch Tiểu Thuần đứng trên rắn mối xương trắng Nhìn thiên địa phía xa Trong lòng hắn dần dần phần chấn Nãi nãi của người Đại lục vĩnh Hằng lại như thế nào Bạch Tiểu Thuần vung tay áo Theo tốc độ của rắn mối xương trắng Tâm tình hắn càng thêm sục sôi Dĩ nhiên sự chán trường đó Đã hoàn toàn bị mất Thiền tôn thì thế nào chưa Còn không phải là bị ta bắt trói lại sao Cho dù có là thái cổ Bạch Tiểu Thuần tới lúc tù vi mới là kết đan Lại dám bắt trói cả bản thân Tu vi thiên nhân, vỗ đầu chuẩn đại thừa Hiện tại tu vi bán thần Còn dám bắt chói thiên tôn trần chính Hình như tốc độ của con rắn mối xương trắng cực hạn Sau khi rời sát tào Hoàng Triều Giống như là mang theo Bạch Tiểu Thuần Rời sát tinh thần sa sút trong lòng hắn Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu Nhìn về phía dấu vết của gọn lửa Ở bên tay phải của mình Trong mắt của hắn lộ ra tia hy vọng sắc bén Hạo Nhi không chết Sớm hay muộn gì Ta cũng phải nghĩ biện pháp thức tỉnh hắn Như vậy hiện tại bày ra trước mặt ta, chính là khiến cho bản thân ta ở đại lục vĩnh hằng này hoàn toàn đứng vững, càng lúc càng mạnh. Con đường của ta không có thay đổi, vẫn là trường sinh, lý tưởng của ta cũng không có sự thay đổi, vẫn đã khiến cho ta cùng với tất cả bọn người thân bằng hữu của ta cùng nhau trường sinh. Trừ điều đó ra, còn có thêm một điều, khiến cho mảnh thế giới này từ nay về sau có thế giới thông thiên nhỏ nhỏ của ta. Bạch Tiểu thuần vốn không phải là anh hùng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ hiện tại hắn đi từng bước một trong lòng quán đã hiểu trách nhiệm cùng gánh vác của mình cho dù thế giới tàn vỡ là chuyện nhất định xảy ra cho dù Bạch Tiểu thuần không có báo thủ chung quy sẽ nổ tung thậm chí là càng thê thảm hơn nhưng sau khi thức tỉnh nhìn thấy được từng thi thể tìm được Bạch Tiểu thuần vẫn cài đắng ngoại trừ thông thiên đạo nhân gia tất cả những người khác theo thế giới thông thiên nhất định sẽ tàn vỡ nổ tung ở dưới tay họa chung này Không quan tâm bọn họ đã từng có ân hoán gì Đều đã trở nên nhỏ bé Không đáng kể Đáng tiếc không nhìn thấy được Sau khi bọn họ nghe thấy chuyện này Sẽ là dạng biểu tình gì Nhưng chung quy sẽ có một ngày Ta sẽ nhìn thấy Bạch tiểu thuần đón gió Hít một hơi thật sâu Trong đôi mắt hắn đắp đánh sự kiên định chấp nhất Mang theo hồi ức Mang theo khát vọng đối với tương lai Còn có mang theo một sự kiên quyết cự quỷ vương từ bên trong khoang chiến thuyền đi ra Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên đầu thuyền Trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng Ở sâu trong nội thâm Cuối cùng hắn thở phải nhẹ nhõm Ta biết Bạch Tiểu Thuần Đã trở về Theo chuyện này khuếch tán Vì hắn quá mức kinh người Vì hắn quá mức chấn động Bất luận là Tà Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều Tất cả những người biết được Đều không thể áp chế được sự phấn chấn Ở trong lòng mình Bọn họ cũng liền khiến cho được sự chuyện này Được lan truyền quảng bá thêm nhanh chóng Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Chuyện này đã giống như là trận gió lốc cuốn ra toàn thế giới Cũng chính bởi vì vậy Chuyện này cũng truyền vào đến trong tai của người của thế giới thông thiên Đang phân tán trên mặt đất này Khiến cho mỗi người bọn họ nghe được Đều mở to hai mắt Hít thở dồn dập Đồng thời một khắc kia Khi hy vọng trong lòng chấn động Sự cay đắng lâu dài trong mắt bọn họ Đều xuất hiện một chút ngọn lửa hy vọng Bạch Tiều Thuân Bên trong Thánh Hoàng Triều Một chỗ trâu thành khổng lồ Có một lão nhân toàn thân mặc áo bào tầm thường Ngồi ở trong một tiểu lâu Nghe mọi người ở bốn phía xung quanh bàn luận ở Mỹ Chuyện liên quan tới thiên tôn của Tà Hoàng Triều Bị bắt trói lại Lão già này nhìn như bình thường Nhưng sự kích động ở trong lòng đã ngập trời Hơi thờ của anh cũng thoáng gấp gáp Trong mắt lộ ra tinh quang Hắn có thể cúi đầu để che dấu Hắn cầm lấy bầu rượu trước mặt Uống trong ngụm lớn Sau đó tiếng cười thầm ở trong lòng Đã không ngừng vang vọng Không hổ danh là người Lão Phu năm đó coi trọng Bạch Tiểu Thuần Lão phù ở Thánh Hoàng Triều Chờ ngươi Lão già này Chính là người của Khôi Hoàng Thành Trước đây Đại Thiên Sư Bất luận là tu vi bán thần Hay là tâm cơ thủ đoạn quán Đều khiến cho án ở trong Thánh Hoàng Triều Tương đối an toàn Đủ để che giấu giống thân phận Quan sát Hoàng Triều này Thậm chí thế giới này Bên trong Thánh Hoàng Triều Trong các khu vực khác nhau Người giống như Đại Thiên Sư Khi nghe được chuyện này, trong đó kích động, chỗ nào cũng có. Thời khắc này ở trong một tin vực khác, ở một chỗ quận thành, Chu Nhất Đình đang cười đùa cật nhà đối với người quý đồ khom lưng. Sau khi không ngừng thở dài, rời đi, hắn sờ sờ vào túi đựng đồ, ở trong đó có số linh dựa vào luyện đinh kiếm được ở trong mấy ngày này. Hắn dù sao không phải là đại thiên sư, có thể gần như là hoàn mỹ trà dấu tổng kích, hắn đơn giản đã suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải ở thánh hoàng triều được nói là nhân đức Trước tạm thời lá mật lá trái Sống sót rồi hãy nói sau Nhưng hôm nay Linh thạch ở trong túi cũng không bằng sự kích động trong lòng hắn Chủ tử vẫn đầy sức sống Không xuất hiện thì thôi Một khi xuất hiện Thì làm ra chuyện lớn kinh thiên như vậy Trong lòng của chú nhất tình đang hưng phấn kích động Sâu trong lòng hắn Cũng có phần chờ mong Hắn chờ mong có thể hoàn toàn đứng vững góc chân Ở chỗ này Chờ mong mình có thể ở bên trong thế giới vĩnh Hằng này Cũng có huy hoàng thuộc về mình Người nơi này đều không biết nguyện định Ta muốn trở thành đại sư đức cao trọng trọng Ở bên trong thành này Không người nào dám trêu trọng ta Chú Nhất Tình hít một hơi thật sâu Bước chân xa hơn Giống như là giấc mộng ở trong lòng Giờ vào bước chân này sẽ cách mình càng lúc càng gần Đồng thời vào giây phút này Bên trong một châu cách quận thành Nơi chu Nhất Tình ở rất xa xôi Trong một đình viện rất xa hoa Thần Toán Tử ưu buồn Đứng ở nơi đó chắp tay sau lưng Ngầm đầu nhìn bầu trời Thần sắc mang theo sự phiền muộn Vì sao Số phận thần toán tử ta lại nhấp nhô như vậy Ở man hoang là như vậy Mà ở chỗ này lại có thể vẫn là như vậy Bạch tiểu thuần Ta cũng muốn giống như ngươi Đi bắt trói thiền tôn Ta cũng không nguyện ý hưởng thụ sự sao hoa ở nơi này Trong lúc thần toán tử đang xúc động Trong căn phòng ở phía sau hắn Chuyển tới thanh âm kiểu mị của một nữ tường Tiểu tính tính Còn không tính vào Thần Tuấn Tử thờ ra một tiếng Mang theo sự thống khổ Nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút đắc ý Đi về phía căn phòng So với những việc bị truyền tống đến Thánh Hoàng Triều Lúc này những tu sĩ ở thế giới thông thiên Ở Tà Hoàng Triều Bọn họ kích động ánh địa hơn Giờ khắc này ở trong tiên vực thứ hai Của Tà Hoàng Triều Ở trong một sân cốc Linh khê lão tổ của Lý Thanh Hậu Hai người có chút gì yếu Giống như đều có thường thế Nhưng hiện tại thần sắc của bọn họ đều phấn chấn Xác định thật sự rất tiểu thuần lắm, hắn chối quỷ mẫu thiên tôn của ta hoàng triều. Lý Thanh Hậu động nói, sự tự hào ở trong mắt càng là mãnh liệt. Linh Khê lão tổ cũng ý thở dồn dập, cười ha ha, trong thần sắc của dâng lên sự hy vọng. Thanh Hậu, ngươi đi thánh hoàng triều. ở đây một bình lão phù liền có thể được rồi. Linh Khê lão tổ nói, ho miệng có một tia tràn ra. Bản thân tiểu thuần có thể chiếu cố cho hắn Hắn làm như vậy chỉ sợ cũng có ý muốn cho tất cả mọi người hy vọng Chúng ta cũng phải tận dụng thời gian Tranh thủ tìm được nhiều người hơn Lý Thanh Hậu lắc đầu Chỉ là lúc nhìn về phía Linh Khê Lão Tổ Thần sắc có chút lo lắng Có Trương Đại Bàn Hài Tử này âm thầm chiếu cố Lão Phù không sao Hiện tại những người ở tà Hoàng Triều này Đã bị tiểu thuần thu hút Chính là thời điểm chúng ta xuất thủ Linh Khê Lão Tổ hít một hơi thật sâu Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Ta là lão tổ nghịch hạ tông Cho dù ở lại lục vĩnh hàng này Thân phận của lão phù không có thay đổi Nhà không có Nhưng tông nôn vẫn còn Lão phù muốn tự tay Tìm từng đệ tử ở bên ngoài trở về Trong lúc linh khề lão tổ của Lý Thanh Hậu ở đây Phấn chấn Đồng thời trong phạm vi tà hoàng triều Trong một chỗ hoàng giã Tông khuyết tóc tai bù xù Thần sắc giữ tợn Trực tiếp bè gãy cổ của một vị tu sĩ cuối cùng truy sát mình Trong lúc thờ hồng hồng Tông khuyết mau lau đi máu tươi trên Nhìn bốn phía xung quanh Thi thể đầy đất Sát khí trong mắt quán anh tăng lên nghĩ đến chuyện nghe được từ trong miệng của những người này trước đó Quấy mạng anh cuối cùng cũng nở một nụ cười Nhưng sâu trong nụ cười này Lại che giấu sự quật cường Không chịu thua Bạch tiểu thuần này bất kể tới đâu Đều có thể thanh danh hiển hách Huết khê tông nghịch hà tông Tinh không đạo cực tông Còn có màn hoàng Chỉ có điều ở tại đại lục vĩnh hằng này Nhất là ở bên trong tà hòa chiều Tổng quyết ta nhất định có thể đi sau vượt trước Đánh ra một mảnh thiên địa của riêng mình Tổng khuyết hít một hơi thật sâu Hắn Thích khí thức tà hoàng triều này Thích sự giết chóc tranh đoạn ở đây Thích ở đây không từ thủ đoạn nào Cùng với người ta chết sống Ngoại trừ người của thế giới thông thiên Những người khác đều có thể chết Tổng khuyết hít một hơi thật sâu Đang muốn rời khỏi đó Hắn ngần đầu nhìn về phía xa hơn Một hướng khác trên tiên vực thứ 2 Hắn ngẫu nhiên biết được Nữ nhì cự quỷ vương ở Man Hoang Một trong những đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần Hồng Trần Nữ Đang ở trong khu vực này Cũng giống như mình Đều lựa chọn giết chóc cùng tranh đoạt Vì tu vi thiên nhân Mặc dù đưa tới sự cai trọng lớn hơn nữa Nhưng ở dưới sự giết chóc Thu được tài nguyên cũng càng nhiều hơn Sớm hay một Ta cũng trở thành thiên nhân Tổng khuất xoay người thoáng một cái Áo bào màu đen quán Biến mất trong điểm tối Ở phương hướng xa xôi Nơi hắn nhìn được trước đó nừa tên vực trong một miếu thờ mẹ vĩnh hằng ở nơi Sơn Giã Hồngần nữ ngồi ở chỗ đó uốngché nước thuốc đỏ như máu ở trong tay lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ ào Hồng chiều trước mặt nàng đang run dày quỳ lệ nơi đó Anh tu của Châu Thành đến là lúc bản tọa có biện pháp rời đi nhưng trước khi đi mạng nhỏ của các ngươi nhất định không còn cho nên lựa chọn như thế nào không cần bàn tọa tiếp tục nhắc nhở hiện tại thuốc sức sống còn chưa đủ đi đục phát cho ta đi tìm Không tìm được, mượn sức sống của đệ tử các người đi thay tới Giọng điệu của Hồng Trần Nữ lạnh như băng Giống như là làn gió rét đậm Khiến cho mấy tu sĩ trước mặt nàng đều run dày Vội vàng đáp ứng, vội vàng rời đi Tất cả đều đã mù quáng Ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường Đó chính là thỏa mãn mọi yêu cầu nữ ma đầu này đề ra Tà Hoàng Triều qua lớn Tông bôn tà tu Cho dù lớn như bọn họ như vậy Bị diệt vong Cũng sẽ không gây ra sóng gió quá lớn So với chúng ta Nàng mới là ma đồng Mấy tu sĩ này khóc cùng giàn nước mắt Nhất là nhớ tới thủ đoạn của đối phương trước đó Bọn họ lại sợ hãi vô cùng Lạnh lùng đôi mắt nhìn mọi người rời đi Hồng chẳng nữ ít một hơi thật sâu cúi đầu nhìn bụng của mình Tất cả sự lạnh đéo trong mắt nàng đều biến mất Thay vào đó Lại là ấm áp vô cùng Phụ thần đáng chết của con Không biết là chết đi ở nơi nào Nhưng nếu con xuất hiện Như vậy mẫu thần nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con Trên biển Vĩnh Hằng Trong chiến thuyền rắn mối sương trắng Bạch Tàu Thuần hát hơi một cái Không biết ai lại nguyền rùa ta đây Bạch Tàu Thuần thở dài Ngờn đầu nhìn về phía công tôn Uyển Nhi trước mặt Nàng mới vừa nói Trương Đại Bạn hiện tại ở Tàu Hoàng Thành Được gọi là Trương Đại Sư Bạch Tàu Thuần không nhịn được hỏi Hắn đang hỏi thăm Công Tôn Điển Nhi Tin tức liên quan tới Trương Đại Bàn Cùng với Hầu Tiểu Muội Sau khi nghe được Công Tôn Điển Nhi nói tới chuyện Có liên quan đến Trương Đại Bàn Hắn không nhìn được hỏi rõ Không sai Trong trí nhớ của kỳ mẫu tồn tại chuyện của Trương Đại Bàn rất rõ ràng Trước đây Sau khi giao hỏa kia đến Tà Hoàng Thành Vì hắn theo cho thấy phương pháp luyện ninh Kinh động cả chiều Ngay cả Tà Hoàng cũng lộ vẻ xúc động Vì chỉ một mình hắn có thành tựu trên phương diện luyện ninh Khi đó thân thể của khôi tề còn chưa có tàn vỡ Vì vậy trưng đại bàn này Đã được trọng dụng Nghe nói là được an bài luyện đinh cho toàn bộ tà hoàng thành Cho dù hiện tại Thân thể khô tể tan vỡ Người của thế giới thông thiên Rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng Nhưng địa vị của gia hỏa này Ở trong tà hoàng thành vẫn không thấp Công tôn Điển Nhi cười nói Về phần hầu tiểu muội Người có thể yên tâm Quỷ mẫu thu nàng làm đệ tử Nàng cũng hiện rõ tư chất quỷ đạo kinh người Được quỷ mẫu bổ dưỡng cho thành người truyền thừa đạo pháp Không để ý hết Cho nên Nàng mới không lấy hầu tường muội tự áp chế người Bởi vì theo nàng tầm quan trọng của hầu tường muội Mặc dù không bằng người Nhưng đối với truyền thừa đạo pháp của nàng mà nói Cũng không kém là bao nhiêu Chỉ có điều người tạm thời không gặp được Hiện tại nàng đang ở bên trong Động phủ của quỷ mẫu Tại tà Hoàng Thành Đang bế quan tu luyện Trùng kích cảnh giới tiền nhân Nghe được chương đại bàn Lại có thể ở trong tà Hoàng Triều Lanh độn phong sinh thủy khởi như vậy Bạch Tàu Thuần cũng trận mắt há mồm Cựu Quỳ Vương ở bên cạnh Mặc dù từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái tên Trương Đại bàn này Nhưng ở trong một chấp mắt này Hắn cũng kinh sợ Trương Đại bàn này Lại có thể là người tài hoa hơn người như vậy Có thể một thân một mình Ở bên trong tào Hoàng Triều đứng vững gót chân Xem ra quả nhiên là tiền tốt Mạng cũng tốt Cựu Quỳ Vương hít vào một hơi thật sâu Hắn cảm thấy cái tên Trương Đại bàn này chữ lớn Nhìn thế nào cũng đều tốt hơn nhiều so với chữ nhỏ Thật sự có cảm giác xúc động Khi đối phương làn kỳ nam tử Trong lòng hắn cũng đang tiếc nuối Lúc mình ở man hoang thế nào Lại không quen biết với chương đại bàn này Vậy Công tôn thiên tôn Vậy chương đại bàn có đạo lữ chưa cự quỷ vương không biết nghĩ tới điều gì Hằng hái bừng bừng hỏi Hắn hỏi thăm như vậy Bạch Thầu Thuần lập tức không vui Trừng mắt với cựu quỷ vương Hắn suy nghĩ cựỷ Vương này chẳng lẽ thích làm người ta mai mối năm đó đầy nữ nhi cho mình hiện tại lại đi tìm hiểu hiểuưng đại bàn chẳng lẽ ra hỏa này còn có con gái thứ hai Bạch Tểu Thuần hồ Nghghiế nhìn cự quỷ Vương một vòng ánh mắt này khiến cự Quỷ Vương có chút trột dạ cười gợm vài tiếng thật sự không giống như Bạch Tiểu Thuần suy đoán hắn mặc dù không có con gái tư xanh nhưng đã đối với loại chuyện dựa vào quan hệ cảm váy để trói buộc cường giả như vậy hắn đã nếm được ngon ngọt Trong lòng hắn vừa rồi đang suy nghĩ Con nên nhận một nàng con gái nuôi nào Sau đó giao lại cho Trương Đại bàn trở thành đạo nữa Như vậy mình đã có thêm một con rể Từ đó về sau Con rể chinh phục Giang Sơn Nữ Nhi lại chinh phục con rể Bản thân mình thì làm nhạc phụ Tự nhiên cũng chính là thiên hạ vô địch tâm tư cựu quỳ vương thế nào Bạch Tiểu Thuần ít nhiều cũng có thể nhìn ra được Quá là chưa chẽn Trong lòng hắn cũng đang thổn thức Những gì Trương Đại bàn từng trải qua Công Tôn Uyển Nhi chỉ nói đơn giản mấy câu. Nhưng có thể tưởng tượng Ở trong quá trình này nhất định là tràn ngập nguy hiểm đáng sợ Dù sao đối với Trương Đại Bàn Khi đó là mà nói Đi tới một thế giới lạ lẫm Rời xa quê hương Tu Vi Quán lại là Nguyên Anh Hắn có thể đi từng bước một Đứng vững thậm chí là đạt đến địa vị trong tà Hoàng Triều Như ngày hôm nay Mặc dù dựa vào luyện linh Nhưng chuyện này cũng không phải là mỗi một tu sĩ biết luyện linh Cũng đều có thể đạt được thành tựu như vậy Còn có Hầu Tiểu Muội cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng yên tâm. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng Bắc Công Tôn Uyển Nhi, mặc dù là chưa nói bằng hữu, nhưng cũng là loại là đồng minh. Hắn có thể nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi không dấu giếm, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng cảm thấy cao hứng vì hầu tử muội. Dù sao ở trên đại lục vĩnh hằng, nguy cơ mai phục khắp nơi này, hầu tử muội từ khi đến đây, trước sau đều an toàn, mà còn có tài nguyên sung túc đi luyện, bất đoạn được quỷ mẫu trước đây. Hay là công tôn Uyển Nhi hôm nay Cho dù hai người vì nguyên nhân khác nhau Đều sẽ chiếu cố đối với hậu tiểu muội Sau khi trong lòng yên ổn Bạch Tậu Thuần nhìn tầng mây thiên địa Ở chính thuyền đang lao nhanh Hỏi tới chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại Ngoại trừ thân bằng ở thế giới thông thiên Uyển Nhi Nàng thân đặt thiên tôn Như vậy thế nào mới có thể trở thành thiên tôn Bạch Tậu Thuần nhìn về phía công tôn Uyển Nhi hỏi Tu vi quán hiện nay nhìn như là chuẩn thiên tôn Nhưng thực tế vẫn không thỏa đáng. Bất tử quyền, mặc dù đại viên mãn, nhưng trường sinh quyền lại không có đại viên mãn. Cho nên tu vi quán hiện tại, chỉ có thể nói là đang ở trong cảnh nội bán thần. Cảnh giới phân chia cụ thể thế nào, chính hắn cũng không có chút thông rõ. Hắn tùy biết, sau khi bất tử quyền cùng với trường xuyên quyền đều đại viên mãn, hình như là có thể thăng cấp thiên tôn. Nhưng quá trình cụ thể cùng với những chỗ cần phải chú ý như thế nào, thì hắn lại ngây thơ không hiểu gì. Công Tôn Uyển Nhi, thân là Thiên Tôn sơ kỳ, ở trên một điểm này, ý nghĩa chỉ điểm đối với Bạch Tiểu Thuần là cực lớn. Cự Quỷ Vương đứng ở bên cạnh cũng vẩn tai nghe. Hắn đã dừng lại bán thần ở trong nhiều năm nay, đối với chuyện này, hắn biết được cũng không nhiều hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, vẩn vài sợi tóc bị gió thổi tung. Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này với động tác mềm mại như vậy, khiến cho trên người nàng lộ ra phong tình. Ngay cả đôi mắt đẹp đảo qua, cũng theo tóc đèn phất phới, khiến cho lòng người có cảm giác ngứa ngáy. Cự Quỷ Vương có cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, hắn có chút háo sắc, lúc này mắt cũng sáng lên. Mà Tim Bạch Tiểu Thuần cũng đập dồn dập lên, nhưng liên tưởng tới chuyện Công Tôn Nguyệt Nhi lúc ban đầu, hắn lại lập tức cảnh giác, thầm hồ yêu nữ. Đồng thời hắn cảm thấy mình bây giờ đã là thân phận khác, nhất là so với loại phương pháp thần thông ánh mắt này, Bạch Tiểu Thuần sẽ không khỏi bởi vì đối phương là một nữ tử, sẽ tỏ ra yếu kém. Vì vậy hắn hùng hằng trận mắt nhìn qua Vì để cho mình có thêm suy nghiêm Bạch tiểu thuần suy nghĩ một chút Sau đó trong mắt tùy ý thoáng động Quan sát thân thể công tôn nửa nhi từ trên xuống dưới Không thèm để ý chút nào trước ánh mắt của hai người Công tôn nửa nhi cười duyên Thân thể run dày Hết lần này tới lần khác Hai gò má đỏ ờn lộ ra sự mị hoặc Tiểu ca ca Người không nên nhìn người ta như vậy Nếu như ngươi thực sự muốn nhìn Chúng ta đi vào trong khoang thuyền Người ta cho ngươi nhìn được chưa Giọng nói này vừa ra Thân thể cự quỷ vương du lên một cái Hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng Bạch đầu Thuần đứng nơi đó Mắt cũng trượn to, theo bản năng dịch về người phía sau Cũng mày ta có định được Tống quân huyền cũng tốt Hồng trần nữ cũng được Mặc dù mức độ yêu nghiệt không bằng công tôn huyền nhi này Nhưng ta vẫn có sức chống cử Lại còn có đại bảo kiếm Bạch Tàu Thuần khinh bì quét mắt nhìn cự quỷ vương Hắn vội ho một tiếng Tay phải vỗ nhẹ vào túi đựng đồ Đại kiếm thế giới bắc mạch theo ánh sáng màu lam lóe lên, xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Cầm đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần khoa tay múa chân một chút, sau đó nhìn về phía Công Tôn Nguyên Nhi. Người mới vừa nói tức cái gì? Người muốn cho ta nhìn cái gì? Cự Quỷ Vương lúc này xấu hổ giờ khóc rơm cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên bội phục. Bạch Tiểu Thuần ở trong tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy, lại có thể lấy ra đại kiếm bắc Bạch đi gián tiếp uy hiếp, điều này làm cho Cự Quỷ Vương rất vui mừng. Công Tôn Nguyên Nhi Nhìn đại kiếm trong tay bạch tiểu thuần có chút kiên kỷ, trong mắt có chút ủ oán, nhỏ giọng nói. Hệ thống tu luyện, đại lục vĩnh Hằng cũng giống như thế giới thông thiên khác người. Đều là nguyên anh, sau đó là thiên nhân, bán thần, thiên tôn. Lại điểm khác biệt chính là hiểu biết đối với lực lượng. Ở trên đại lục vĩnh Hằng tất cả nguồn gốc của lực lượng đều trốn không thoát một chữ niệm này. Thiên nhân là đem ý của mình dung nhập thiên ý, mượn tích lực lượng thiên địa. Đồng thời cũng là quá trình Khiến cho niệm lực của bản thân thức tỉnh Bán thần cao hơn một tầng Là đem ý chí của bản thân vượt trên ý chí thiên ý Không phải mượn Mà là trực tiếp cầm lấy Đồng thời càng là cho niệm lực thức tỉnh chôn ở trong lòng Quá trình hình thành niệm cân Về phần thiên tôn Ở một khắc tu sĩ bán thần tu vi đột phá Bước vào đại thừa Sẽ ở bên trong thân thể ngưng tụ ra một rẽ niệm chôn sâu Sau đó hình thành đạo trùng Đạo trùng này Sẽ trong quá trình tu điện, không ngừng mọc rẽ nảy mầm, Dung nhập toàn thân, cuối cùng đột phá, Giống như là nở hoa, hình thành đạo niệm vô cùng vô tận. Khi đó, có thể đột phá thiên tôn, Trở thành vị hoàng giả thái cổ thứ ba ở trên đời hiện nay. Đáng tiếc, bước này thật quá khó khăn. Đến nay cũng chỉ có hai đại hoàng giả, Mới là cường giả thái cổ cảnh, hình thành đạo niệm của bản thân. Công tôn Nguyễn Nhi nhẹ giọng mở miệng, Âm thanh yếu ớt vang vọng. Bạch t tâm thần chấn động. Cự quy nguyên đứng bên cạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Niệm lực, niệm căn, đạo trùng đạo niệm. Bạch Tiêu Thuần thì thào nói nhỏ. Chúng sinh vạn vật đều có niệm lực, đó là tất cả cơ sở thiên biến vạn hóa, bao hàm thiên địa, bao hàm thế giới, càng là bao hàm vận vật chúng sinh, từng ngọn cây cọng cỏ đều như vậy, toàn thế giới giống như là một ngọn núi lớn, từ trên xuống dưới, có thể nghiền ép, hoàn toàn khống chế, từ dưới lên trên. Chúng sinh đang từng bước tu luyện, không ngừng leo lên Kính cho niệm lực của bản thân hóa rẽ, chôn sâu trong linh hài Cuối cùng ngưng tụ ra hạt giống đạo, sinh ra đạo niệm Thiền tồn thi triển ra thần thông đạo Pháp Sở dĩ không phải là cực hạn của bản thân, không phải là cực hạn của thiên địa Tất cả thế giới này đều có thể lấy ra được thuật pháp của mình Cũng chính bởi vì hạt giống đạo tồn tại Đạo trùng vừa ra, liền là đại tôn thần đinh chân chính Vượt qua thiên địa, vì vậy được gọi là thiên tồn Âm thanh công tôn huyền nhi giống như là sấm xét Nổ vang ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần Khiến cho hắn đối với thiền tôn Cuối cùng cũng có nhận sức rõ ràng Đối với chúng sinh cơ sở nhất này Đều có đầy đủ niệm lực Từ cổ trí kim không hề có phương pháp cùng với giải độc Phần lớn mọi người cho rằng Niệm lực có thể coi là niềm tin Giống như trước khi bản tôn quy mẫu của ta Thi triển đạo pháp Chính là ngưng tụ lực lượng niềm tin của chúng sinh Ở trên tà Hoàng Triều Đây cũng là tồn tại căn bản của Hoàng Triều đạo lý tương tự Tất mặc dù không hiểu rõ thái cổ toàn diệt nhưng đối với tồn tại thái cổ cảnh mà nói, lãnh thổ quán càng lớn, còn dân quán càng nhiều, lực lượng quán lại càng mạnh mẽ. Mặt gắc, đạo trùng càng là tồn tại khiến tu vi cảnh giới thiên tôn còn quý trọng hơn so với thần hồn. Có thể nói đó là tất cả nền tảng của bản thân, cũng chính bởi vì có đạo trùng cho nên bọn họ mới có thể sau khi tử vong được cường giả thái cổ làm sống lại. Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, nhưng lời nói của nàng khiến cho Bạch Tiêu Thuần với cự quỷ vương Sau khi nghe được Lập tức thần sắc biến hóa kịch điện Sống lại Cựu Quỳ Vương lập tức hỏi Sống lại Công Tôn Để Nhi nghiêm túc nói Đây là nguyên nhân Thái Cổ Mặc dù được gọi là Hoàng giả Đồng thời cũng ở trong Thánh Hoàng triều năm đó Rõ ràng bị nghìn ép đến trình độ nhất định Nhưng theo Thánh Hoàng đột phá Khiến cho Tà Hoàng cũng không thể không kiêng kị nhận bộ Cần giả Thái Cổ cường hãn như thế nào Không người nào biết được Hai đại Hoàng giả này Cũng chưa từng chiến đấu ở trước mặt người khác Điều duy nhất bị người đời biết Chính là năng lực làm sống lại thiên tôn Công Tôn Điển Nhi nhìn Bạch Tiểu Thuần Cùng cự quỷ vương Nàng hiểu rất rõ những lời này của mình Đối với hai người chưa từng tiếp xúc qua tin tức này Sẽ hình thành chấn động như thế nào Thực sự cũng đúng là như thế Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rập Tâm thần cự quỷ vương cũng là sóng lớn ngập trời Nội tình của hai đại hoàng triều cường hãn Theo như lời Công Tôn Điển Nhi nói Đã hiện ra một góc núi băng ở trước mặt bọn họ chỉ cần là tu sĩ bán thần, ở thời khắc đột phá tiên tôn, ở trong chớp mắt khi ngưng tụ ra đạo trùng, tách ra một tia đạo trùng của bản thân, đưa vào đạo trung điện của Hoàng triều. Như vậy sau khi hắn chết, hoàng giả Thái cổ có thể dựa vào đạo trùng của người này, khiến cho hắn một lần nữa sống lại. Công Tôn Nguyên Nhi dừng lại một chút, chờ Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương tiêu hát chuyện mình vừa mới nói xong, lại mở miệng lần nữa. Cho nên, chiến lực của Thiên tôn chính là bên trong thế giới vĩnh hằng hiện tại, ở dưới tình huống hoàng giả không ra Chính là tu sĩ đỉnh phong nhất Chỉ có điều sống lại cũng không phải là hoàn mỹ Không chỉ thái cổ cần phải trả giá thật lớn Đồng thời mỗi lần thiên tôn sống lại Bản thân đều sẽ bị vĩnh viễn suy yếu hơn một phần Cái giá này Cũng khiến cho tu sĩ thiên tôn Cho dù thế nào được sống lại Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Cũng không muốn ngã xuống Nói tới đây Công tôn Nguyễn Nhi dừng lại Sau khi suy nghĩ một chút Biết có một số việc Bạch tiểu thuần cùng quý cự quỷ vương mặc dù hiện tại không biết Nhưng vì đây vốn là không phải bí mật gì Chờ sau khi bọn họ đến Thánh Hoàng Triều Tự nhiên sẽ biết Nếu như vậy cũng không nhất thiết phải giấu giếm Vì vậy nàng tiếp tục mở miệng Cho nên lần này bản tôn Bị các người bắt Không sợ chết vì có thể sống lại Nhưng tào Hoàng Triều vì cố chiếu đại cục Vì cảm tưởng các thiên tôn khác Còn là vì thi ân Hắn cũng nhất định sẽ tới đổi ta lại Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lại lộ ra một tinh quang Lúc này đối với chuyện làm thế nào Để trở thành thiên tôn Hắn đã rất rõ ràng Hắn còn biết được chỗ kinh người của hai đại hoàng giả Nhưng trong lòng hiện tại Nghi ngờ lớn nhất Lại là chuyện sống lại theo lời công tôn Uyển Nhi Nghi ngờ này thực lâu không tàn biến Thông thiên đạo nhân Rốt cục đã chết hay chưa Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Ẩn sâu một tia hàn băng Hắn mơ hồ nhớ ra Trước khi thế giới thông thiên tàn vỡ Thân thể của thông thiên nhận Đạo nhân tan vỡ diệt vong Bày ra tồn tại giống như hạt giống vậy Hắn chỉ là chuẩn thiên tôn không có khả năng ngưng tụ ra đạo chủng. Trong lúc Bạch Tiêu Thuần trầm ngâm, lại nghĩ tới đại kiếm thế giới Bắc Bạch. Từ sau khi mình tư vĩnh hằng tiên vực, mặc dù hạn chế đối với mình sử dụng đã biến mất, nhưng vẫn không có chuyện thủ nhận chủ. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần chôn chuyện này vào trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Điền Nhi. Về phần nàng nói sẽ được Tào hoàng đội đi, chuyện này Bạch Tiểu Thuần không để ý tới. Hắn muốn chính là ném danh chạng, thậm chí là từ một khắc kia khi Công Tôn để Nhi đáp ứng đi, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được Công Tôn Nguyễn Nhi nhất định là biết một ít chuyện Mình không biết Cho nên mới có lòng tin cùng nắm chắc Cam Tâm Tình Nguyện rơi vào trong tay bản tôn Bị Bạch tiêu Thuần buộc đi Sau Thái Cổ Là cảnh giới gì Bạch tiêu Thuần hỏi Sau Thái Cổ sao Công Tôn Nguyễn Nhi mỉm cười Trong mắt lộ ra sự khát vọng Hồi lâu sau nàng nhẹ giọng trả lời Sau Thái Cổ Chính là Chúa Tề Trên thế giới này Đến nay mới xuất hiện ba vị Chúa Tề Bọn họ không phải lần lượt xuất hiện Mà là ba vị nhân tổ vĩ đại cùng một thời đại Bọn họ là ai? Người chắc cũng biết Lời đồn đại thần thoại lưu truyền Ở thế giới Vĩnh Hằng tất nhiên đều là sự thực Công Tôn Nguyễn Nhi hít một hơi thật sâu Ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cự Quỳ Vương trầm mặt Cũng ngầm đầu nhìn lên Hắn nhìn thấy được nửa khuôn mặt Còn có bàn tay to ở hai bên hình thành ngọn núi vô biên vô hạn. Mỗi lần cựu quỷ vương nhìn thấy những bầu trời kỳ dị này. Hắn sẽ giống như là bạch tiểu thuần. Tâm thần chấn động vô cùng. Về phần làm như thế nào có thể đột phá thái cổ. Thành chúa tề. Chuyện này ta không thể biết. Sợ là hai đại hoàng giả cũng đang tìm kiếm theo đuổi. Công tôn nổi nhiên mỉm cười. Ánh mắt từ bầu trời thu hồi lại. Nhìn biển vĩnh hằng phía xa. Cuối tầm mắt nàng. trên biển Vĩnh Hằng đã xuất hiện sương mù loãng sông mù này ở phía trước vô cùng đồng đậm mơ hồ giống như là hình thành một vòng tròn cực lớn mà trung tâm vòng tròn này cũng chính là mảnh đất trung tâm của biển Vĩnh Hằng nơi đó có một mảnh lục địa hắn sử dụng hòn đào để hình dung thì càng thỏa mãn hơn ở đây chính là thánh địa của cả đại lục Vĩnh Hằng nơi đây là nơi khởi nguồn của tất cả mọi người ở đại lục Vĩnh Hằng ở nơi đây đã từng có ba bức tượng kinh thiên đứng xưởng xững thân thể chúatệ sau khi tử vong hình thành bức tượng. Bạch Đầu Thuần ngẩng đầu, từ phía sau nhìn về chỗ bức tượng đang đứng, trong mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp, còn có hồi ức. Hắn là từ nơi này bị truyền tống ra ngoài, lúc này đi ngang qua, ánh mắt có thể thấy được chỉ là một mảnh trống trải, tồn tại vô chân cực lớn ở trên đảo xa phía xa. Nghĩ đến trước khi thân thể khôi tổ vỡ nát, hắn đứng ở nơi đó, trong cơ thể hắn chính là thế giới thông thiên. Trên chiến thuyền rắn mối sương trắng Có một mảnh yên tĩnh Không có người nào nói chuyện Để mặc cho chiếc thuyền này xuyên qua sương mù chỗ này Thẳng cho tới khoảng không bên trong đảo nhỏ Không dừng lại, gạo thết đi xa Nhưng ánh mắt của Bạch Tiều Thuần Lại trước sau không ngừng rời khỏi nơi này Không biết là đang xuyên cái gì Theo chiến thuyền đi xa Sương mù một lần nữa bao trùm đảo nhỏ phía sau Theo biển vĩnh hằng phía trước Trong sóng ngập trời Bạch Tiều Thuần thở ra một hơi thật dài Chúa tệ Dần như trên đoạn đường trước đó Những lời muốn nói đã nói xong Ở phần đoạn đường phía sau Ba người trên chiến thuyền đều chầm mặt xuống cự quỷ vương nghĩ đến màn hoang Bạch tiểu thuần nghĩ đến nghịch hạ tông Trong lòng lúc này công tôn nguyện nhi cũng có xúc động Một mặt mình đã trở thành chủ ý thức Mặt khác là càng tới gần Thánh Hoàng Triều Nàng nhìn như là bình thường Nhưng trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ Nhất là khi chiến thuyền chỉ còn cách chỗ đại đục tiên vực của Thánh Hoàng Triều đã không xa Bạch tiểu thuần đứng lên Công tôn nhi Sắp tới rồi Đắc tội Thần sắc công tôn Nguyễn Nhi có vẻ rất lạnh nhạt Gật đầu Nàng hiểu rõ Việc phong ấn vẫn phải có Đây không phải là hại nàng Mà là phải biểu đạt ra một loại thái độ Đồng thời Cũng để cho nàng lúc được tà hoàng đổi quay về Cũng càng thuận lợi một chút Tiểu ca ca Ngươi nhẹ một chút Nguyễn Nhi sợ đau Công tôn Nguyễn Nhi đột ngột Mềm mại nói nhỏ Âm thanh truyền vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Khiến cho tim Bạch Tiểu Thuần cũng dồn lên cự quỷ vương thì là càng hít thở dồn dập. Lắp nhìn Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Đầu Thần nói thầm mấy câu, hắn dơ tay phải lên, bấm quyết chỉ một cái, nhất thời lực trường sinh quán tàn ra, hình thành phong ấn dung nhập trong cơ thể Công Tôn Uyển Nhi. Sau khi cấm chế toàn diện, khí thức của Công Tôn Uyển Nhi thoáng một cái lại yếu đi. Nàng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cũng tái nhợt, yêu kiều thờ hồn hình Nhưng càng như vậy, bộ dáng đáng thương này của nàng càng khiến cho vẻ đẹp của nàng thêm lóa mắt. Bạch Đầu Thuần không gián nhịn thêm, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn về nơi xa xăm, tiên vực của thánh hoàng triều càng ngày càng gần. Rất nhanh, đại lục tiên vực đã chậm rãi xuất hiện ở trong mắt. Cũng chính vào lúc này, ở trong lòng Bạch Đầu Thuần bỗng nhiên chấn động, mắt lập tức híp lại. Ở trên đại lục tiên vực này, lúc này đột nhiên có một đạo khí cường hãn giống như là kiếm được rút ra khỏi vỏ vậy, chợt bạo phát. Theo khí tức bạo phát, trời cao giống như bị quấy đảo, gió đổi mây phun, tiếng sấm vượt qua gió biển vĩnh hằng, một đạo kiếm khí Lại từ trên đại đục tiên vực trực tiếp phóng nền cao kiếm khí này trừng vạn trưởng trong tiếng đổ vang giống như là muốn đánh nát bấy tất cả với thế như trẻ che nó gạo thiết lao tới trên đường nó đi hư vô đều vỡ nát khi thế càng lúc càng mạnh cho nên khiến cho dưới chức thuyền rắn mối xương trắng này thân thể đều chấn độc trong mắt độ ra sự sắc b mãnh nhiệt thậm chí hư vô xung quanh 9 thuyền này ở trong một chiếc mắt này đều giống như là bị ph ấn hình thành một áp lực cường hãn giống như muốn tất cả mọi thứ bên trong Đầu bị nhìn ép thành thịt nát Cơ quỷ Vương lộ ra sắc mặt nghiêm trọng Thậm chí khóe miệng cũng chản ra máu tươi Thần sắc công tôn Uyển Nhi biến hóa Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu thuyền Ở dưới uy áp này tâm thần cũng chấn động Cho đến kiếm khí kia Ở trong tiếng đổ vang Xuất hiện ở trước kỳ chiến thuyền Hóa thành bóng dáng của một người trung niên Mặc áo bào trắng Có một mái tóc bạc Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị Hắn lạnh lùng Ánh mắt đào qua chiến thuyền Vào giờ phút này Hình như thiên lôi Theo ánh mắt hắn nổ tung Sự xuất hiện quán Khiến cho bầu trời cũng run dày Khiến cho sóng biển vĩnh hằng Cũng trở nên an tĩnh Khiến cho con rắn mối sương trắng này Cũng càng run dày Không dám tiếp tục bay về phía trước Sinh sôi dừng lại tại chỗ Cổ thiên quân Lúc này công thôn Uyển Nhi Không còn là bộ dạng yếu điều nữa mà trong mắt nàng lộ ra sự u ám sắc bén Đồng thời còn có kiêng kỵ mãnh điện Nàng mờ miệng gần từng chữ Nói ra cái này làm cho nàng khắc sâu vào ký ức đến tận cực hạn Cổ thiên quân Mặc y phục màu trắng, tóc trắng Lước mắt nhìn công tôn ủy nhi Lúc hắn lại nhìn về phía bạch tiều thuần Âm thanh bình tĩnh Nhưng mang theo sự chân thật đáng tin Hờ hững mở miệng Người vừa đưa đấy, các người có thể rời khỏi đây Những lời này vừa truyền ra Trong nhé mắt Cựu quỷ vương lập tức nổi giận Trong mắt bạch tiều thuần cũng lé lên hàn quang Cho dù đối phương có uy áp cường hãn Nhưng bên trong lời nói này chuyên gia ý tứ vượt qua khỏi điểm mấu chốt quán Có thể tiếp nhận Người tới không có ý tốt Đối với người của thế giới thông thiên Cổ thiên quân từ trước đến nay đều không có để vào mắt Nếu như trước đó thân thể của khôi tề không nổ tung ra Hắn đối với khôi hoàng triều này còn có một chút mong đợi Nhưng sau khi thân thể khôi tổ bị chia âm xẻ bày Theo không ít người xuất hiện ở bên trong thành hoàng triều Theo đó có một vài người dung nhập vào trong thánh hoàng triều Dần dần, chuyện liên quan tới thế giới thông thiên Hắn đã biết được rất nhiều Một thế giới nội loạn liên tục Thậm chí đại thừa chân chính cũng không có sinh ra Một thế giới muộn nhiều năm như vậy Nhất định có thể trở thành phụ thuộc Lại có gì đáng để coi trọng Trong lòng cổ thiên quân bình tĩnh Đối với cường giả Hắn mặc dù ngước mắt nhìn theo Nhưng trong lòng cũng có tâm tư muốn thay thế vị trí đó Về điểm này Cho dù là thánh hoàng Cũng không thể nói hắn cái gì Dù sao Nếu như nói về huyết mạch chân chính Cổ thiên quân hắn coi như là người có huyết mạch thánh hoàng Mà đối với người yếu Hắn đều xem là con kiến hồi Bên trong thánh hoàng triều Hắn đã thấy không ít con kiến hồi Người của thế giới thông thiên này Ngay cả con kiến hồi cũng không tính Mặc dù sau khi phương pháp luyện linh được truyền ra khi hắn nổi lên hứng thú Nhưng hắn thấy đây cũng là ngoại vật mà thôi So với luyện đan luyện khí Không có gì khác nhau Vẫn chỉ có thể trở thành tồn tại phụ thuộc Hai thiết lực lớn mà thôi Nhất định Là số phận bị nô dịch Cho dù là vị trước mặt hiện tại này Chẳng qua là một trong số những kẻ thế giới thông thiên Ngay cả con kiến hồi cũng không bằng Chỉ là con kiến hồi ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi Hiện tại cơ duyên xảo hợp Hoặc là sử dụng thủ đoạn gì đó Trói lại một thiên tôn đưa qua Nhưng trong lòng hắn vẫn là xem thường Vẫn lạnh đùng như cũ Trung Quỳ vẫn là phải dựa vào Thánh Hoàng Triều ta Cổ thiên quân có chút không kiên nhẫn Từ lúc hắn nói ra lời đó Đến bây giờ đã qua thời gian mấy lần hít thở Nhưng đối phương lại có thể Không có bất kỳ bày tỏ gì Một bước xuống Cổ thiên quân không có đi để ý tới Bạch Tiêu Thuần cùng cự quỷ vương Trên người tản ra kiếm khí kinh thiên Trực tiếp xé mở phòng hộ của chiến thuyền Rắn mối sương trắng Bước vào trong chiến thuyền xuất hiện bên cạnh công tôn ẩn nhi Mà chiến thuyền này Cũng bởi vì cấm chế trong cơ thể công tôn ẩn nhi Phòng hộ giảm mạnh Mới khiến cho cổ thiên quân dễ dàng có thể vào được quỷ Qu Cổ thiên quân cười Quỳ mẫu lúc này mới là tồn tại khiến cho hắn cảm hứng thú nhất Năm đó hắn đã ra tay chém xuống một cánh tay của đối phương Hiện tại lại gặp mặt Mặc dù nàng vẫn yếu hơn rất nhiều Nhưng hắn thấy Đây dù sao cũng là vị thiên tôn Những con kiến hồi khác Tất nhiên không thể so sánh được Bạch Thảo Thuần đứng ở nơi đó Không nói được một lời Chỉ lạnh đùng nhìn cổ thiên quân Cựa quỳ vương hít thở dừng lại Hắn sống đó quá lâu Hắn hiển nhiên nhìn ra Người mới tới này tỏ ra lạnh lùng khinh thường đối với mình cùng bạch tiểu thuần Hắn càng hiểu rõ Rất thiền nhiên là người này không có ý định Để cho bọn họ có cơ hội đi tới thánh hoàng thành Hắn muốn ở chỗ này Trực tiếp dẫn quỷ mẫu đi Kể từ đó Cái gọi là ném danh trạng Chính là một chuyện cười Trong sự lo lắng cự quỷ vương cố gắng khống chế tâm tình Hít một hơi thật sâu Tiến về phía cổ thiên quân ôm quyền cúi đầu Bái kiến thiên tôn đại nhân Quỷ mẫu ở đây chúng ta dự định tự mình Lắm miệng Cổ thiên quân không kiên nhẫn vùng tay lên Cắt ngang lời cự quỷ vực Các người không phải là muốn ban thường một ít sao Cứ trở lại chờ đợi là được Ban thường tất nhiên là có Cổ thiên quân dơ tay phải lên Đang muốn đích thần đưa công thôn Nguyễn Nhi đi Nhưng vào lúc này Bạch tiêu thuần cười hơn nữa còn cười ra tiếng Tiếng cười quán rất lạnh Trong lòng quán trên thực tế rất khẩn trương Cổ thiên quân cường hãn Cơ Dương Khí thức đã khiến cho hắn cảm nhận được uy áp khác với Quỷ Mẫu. So với Quỷ Mẫu, người này mạnh hơn. Có thể xem như cường thịt mấy đi nữa, nhưng hành vi dẫm đạp lên tất cả tâm tính cùng với không để ý tới tất cả này, cho dù Bạch Tiêu Thuần có thể nhịn, nhưng nếu như Công Tôn Uyển Nhi bị mang đi như vậy, Bạch Tiêu Thuần làm sao có thể cam tâm? Hắn không nói nhiều lời, gần như là ở trong chớp mắt, khi cổ thiên quân dơ tay lên, trong tay Bạch Tiêu Thuần có ánh sáng màu xanh lam lóe lên, đại kiếm thế giới bắc bạch Mang theo uy áp kinh thiên động địa Ẩm ẩm lao ra Theo thân thể của Bạch Tiểu Thuần Thoáng cái lao về phía trước Kiếm ở trong tay trực tiếp lại rơi lên Chém một kiếm về phía cổ thiên quân Gần như ở trong nhẹ mắt Khi đại kiếm thế giới Bắc Bạch vừa xuất hiện Sắc bạch cổ thiên quân lần đầu biến hóa Lúc hắn bỗng nhiên quay đầu lại Hai đồng tử co lại Tay phải vốn định chụp lấy công tôn Đuyển Nhi Lập tức thay đổi Trực tiếp cách không trở về phía thế giới Bắc Bạch đang lào tới Trong phút ch Đại kiếm lại cùng với tay cổ thiên quân va chạm vào nhau. Có tiếng sấm nhất thời ngay trời, dâng lên trùng kích vô tận. Trong những tiếng ẩm ẩm nhanh chóng khuất tán về bốn phía xung quanh, thân thể cổ thiên quân cũng không tự chủ được lưu lại. Hãy bị một kiếm chấn động, bị đẩy ra bên ngoài chính thuyền. À, mình xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.